Lê Trạch Lương và Tả Ý lại ở bên nhau rồi. Hy vọng sẽ không còn sóng gió nào có thể chia cắt bọn họ nữa. Bây giờ, anh Xuân mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Lương Ngôn Tả Ý do bạn Ra Ra dịch nhé! Chương 12 Đối với thế giới, bạn chỉ là một cá thể, nhưng... Đối với một ai đó, bạn có thể là cả thế giới Buổi chiều, Tạ Minh Hạo đến đón Tạ Tình về thành B Trời rất lạnh, vì nhậm đội mũ lên cho Tạ Tình Nhưng cổ áo lại kéo chưa hết Tạ ý chỉnh lại cho chị gái Hành động này dẫn đến sự chú ý của Tạ Tình Gương mặt của Tạ Tình rất thuần khiết Đôi mắt đen lấy, sáng sủa, trông như một đứa bé. Tạ Minh Hạo chăm sóc cô rất chu đáo, Gương mặt cô mụm miễn, hẹp như một quả táo đỏ. Tả Ý không cầm được lòng, nựng vào mặt tạ tình. Cô cũng không phản kháng, còn cười với Tả Ý. Nếu cô nói cô thích một tạ tình như thế, Dì Nhậm có giận không? Sau khi tiễn họ đi, trên đường về, Tạ Ý nhận được tin nhắn Của Lệ Trạch Lương Cùng ăn cơm Được thôi Cô trả lời anh Phía sau còn đi kèm một mặt cười Một lúc sau Mới sực nhớ ra Cô lại hỏi Nhưng ăn ở đâu Nghe nói ở đường Ninh Tịnh Có một nhà hàng Ý Thức ăn khá ngon Cái nghe nói này Là Lệ Trạch Lương vừa mới nghe được Do hỏi Tiểu Lâm Thật ra Anh rất xem trọng điều này, chỉ là trước đây khi có phái nữ đi cùng, đa số đều là người ta chuẩn bị chu toàn để cho anh vui. Anh không bao giờ để tâm, giờ đây đành phải bưng mặt đi hỏi thôi. Và ý mỉm cười nhắn lại, Chỉ bằng anh nấu cho em ăn. Vài phút sau, anh trả lời, Được, tàn cà anh đón em. Nhìn những chữ trên màn hình, Tạ ý cười cong cả miệng. Anh đến đón cô tan ca, sau đó cả hai cùng đi chợ, về nhà nấu cơm. Niềm hạnh phúc giản dị này là điều cô hằng ao ước. Dẫu rằng hơi muộn, song sau cùng cũng không bỏ lỡ. Đến giờ tan ca, xe của anh đậu ở phía bên kia đường, hơi xéo với cửa ra vào của công ty cô. Tạ ý chạy nhanh xuống lầu, Chuồn vào trong xe. Bên ngoài rất lạnh, cô chà sát hai bàn tay lạnh cống Sau đó dán lên mặt anh, làm anh giật mình Nhìn vẻ mặt của Lệ Trạch luôn đã ý cười ha hả rất nghịch ngợm Khóe mắt giật giật, anh bất lực lường sang tài xế ngồi đằng trước mày là vị tài xế này ngồi yên bất động, mắt cũng không dám nhìn xéo Mà cho dù có nhìn thấy thì cũng vờ như không hề thấy Bây giờ tạ ý mới phát hiện Người lái xe không phải là quý anh Tùng Anh quả thật là đi công tác rồi Cô có hơi bất an mà nhìn lề cạch luôn. Xem ra quý anh Tùng cũng không nói gì với anh về việc cô hỏi Tạ ý và vị tài xế này không quen lắm Nên cũng không dám làm càng Bèn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh Ngờ đâu một lúc sau anh đưa tay qua nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của cô, dạ ý tim đập thình thịch, lén nhìn anh phát hiện anh đang vờ như không có gì mà nhìn ra cửa sổ. tay của anh không ấm hơn tay cô là bao, nhưng sau khi da kề da, tay kề tay lại trở nên đặc biệt ấm nóng. về đến căn hộ ấy, đầu tiên lệ trạch luôn gọi cho lão đàm, nói với ông rằng anh sẽ không về. Từ nhỏ gia giáo lệ gia đã rất nghiêm ngặt Cũng vì vậy mà tập thành thói quen Đi đâu cũng phải nói lại với người nhà Để tránh họ nấu cơm chờ mình Tây hỏi Những ngày qua anh đều về lệ gia Lệ trạch luôn gật đầu Thế tại sao lần nào anh cũng chờ em ở đây Anh không đáp Lấy nước vo gạo Lúc này điện thoại lại reo Ta ý lau tay cô ráo thì bắt máy Cô thẩm Vẫn là lão đàm Và lại ông có vẻ khá ngạc nhiên Ừ chú đàm là tôi Lão đàm cảm thán. Chà chà hôm nay cậu chủ lại vui vẻ lên thế Nói rồi vậy sao Ta ý cười Tôi còn định khuyên cậu chủ về nhà Hoặc cho hộ lý sang đó Xem ra hôm nay không cần rồi Sao thế ạ? Chân của cậu chủ gần đây sưng rất dữ dội Mỗi đêm đều phải xoa bóp Nếu không ngày hôm sau sẽ rất đau Tôi quyên ấy về đó Bỏ đi, cô thẩm Tôi... Cô biết tính của cậu chủ mà Chuyện cậu ấy không chịu Thì có mười con bò cũng không kéo được Lão đàm lắc đầu Hơn thế nữa Ông sợ lại vô tình làm họ cãi nhau Tôi sẽ thử Sau khi cúp máy, cô quay về bếp Lê Trạch Lương hỏi Ai gọi thế? Chú đàm nói anh ăn tối xong nên về lại xa Về đó làm gì? Anh dừng lại động tác trên tay Chân của anh còn phải điều trị Anh đã nói vòng ấy là không sao, hôm khác mới về Anh dừng hẳn việc trên tay, sống lưng cứng đờ Tại ý biết anh không thích nhắc đến chuyện này Cô rất sợ anh lại đột nhiên trở chứng Không khí trong nhà bếp quả nhiên đã bất chợt hạ thấp, nương động. Ta ý đi ra sau lưng anh, ôm lấy anh. Ai diễn, nếu như anh đau thì phải làm sao đây? Anh không đầu. nét mặt của anh dịu lại, khẽ nói. Nhưng tim em sẽ đau? Cô ngừng một lúc, lại nói. Về đó nhé, em sẽ đi cùng anh. Thật ừ, anh hỏi lại như một đứa trẻ Thấy anh như chịu khuất phục, ta ý vội đáp. Hất. "Đây được." Anh nói. giây phút ấy cô mới biết thì ra anh không chịu về lại ra là vì cô, anh sợ cô không chịu bước vào nhà họ Lệ." Nghĩ đến đây, cánh tay đang ôm anh càng thêm siết chặt. "Sao vậy?" Anh hỏi. "Thật ra chỉ cần có ai diễn, những thứ khác đều không quan trọng, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mỗi phút, mỗi giây đều là tốt." Họ ăn cơm xong thì cùng về để ra, mọi người đã đứng chờ sẵn từ trước. Vào phòng ngủ, lệ trạch đương trao mày đau đớn, cởi chi giả ra, sắc mặt cũng xanh rờn. Bên chân phải tàn tuyết ấy, một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, cảm nhận khi nhìn thấy nó lần này khác hẳn trước đây. Nếu không phải vì cô, làm sao mà anh bị như vậy? Một cảm giác ấm nóng từ tứ chi dồn lại. Chạy thẳng vào khoan mắt cô, suýt nữa đã tuôn trào. Tại, em ra ngoài trước đi. Anh nhận ra sự lạ thường của ta ý. Hơn nữa, anh vô cùng không muốn để cô biết chân của anh đang phát triển theo chiều hướng xấu. Không, em phải xem. Cô kiên quyết từ chối. Trong lúc cô hữu lý xinh đẹp kia ra ngoài lấy đồ, anh dịu giọng nói. Em ra ngoài một lúc nha. Hai diễn tuyệt đối không được. Cô nháy mắt, nói Để một mỹ nữ ở lại với anh trong phòng Lại còn sờ soạn chân của anh Em không an tâm Anh cứng họng, cười bất lực Uống thuốc xong thì anh bắt đầu buồn ngủ Tại ý vốn dĩ là ngồi bên giường xem truyền hình chung với anh Thấy mi mắt anh dần dần khép lại Cô định vặn nhỏ âm thanh xuống Đảo mắt quanh phòng một lúc mới phát hiện Cái điều khiển đang nằm cạnh chiếc gối ở bên kia Nhưng bắt đầu từ lúc nãy cho đi Thì anh luôn nắm tay cô Hiện giờ anh chỉ vừa mới thiếp đi Nếu cô cử động một cái E là sẽ làm anh thức giấc Truyền hình đi vào khâu quảng cáo Âm thanh chợt tăng cao Cô không chờ được nữa bèn dích qua một chút Cố gắng không lay động cánh tay đang được anh giữ Chỉ dùng tay kia để với chiếc điều khiển Khó khăn lắm mới tới tay Lại quyết xong tivi, cô thở phù còi xuống Thì chợt thấy con mèo đáng ghét của Lê Trạch Lương Đang ngoe ngoảy cái đuôi Vui vẻ tiến vào phòng Ngay lập tức phóng lên tấm chăn của anh tại ý cho mày dùng tay ra lệnh nó cút xéo Nhưng con mèo này không biết điều chút nào Còn rất bình tĩnh mà dẫm vài cái lên tấm chăn Cuối cùng còn kêu ngạo mà nhìn tà ý rồi neo lên hai tiếng Tà ý giận quá Giờ chân lên đạp nó xuống đất Chỉ vì nhất thời kích động Tay của cô vô tình tụt khỏi tay của lề trạch lương Chiếc dép cũng bị rơi xuống giường Lần này thì làm anh thức giấc thật rồi Anh mở mắt ra Em đi đâu vậy? Em không có đi đâu hết Cô đứng dậy nhảy lò cò vài bước Mới mang lại được chiếc dép Còn mèo kia vẫn không chịu thua Mà nhìn cô kêu meo meo Em làm gì nó thế? Anh hỏi Em, em bảo nó đi ngủ, nhưng nó không chịu nghe, nên em dạy dỗ nó giúp anh Em từng thấy một con mèo nào ngủ đông sao? Chưa từng thấy, nhưng từng nghe đó nói Tạ ý như chộp được cái đuôi của ai đó vậy, cười đắc ý Kỳ nghỉ đông của năm đầu tiên mà họ biết nhau Trong thư viện có một con mèo vừa chào đời Tạ ý suốt ngày bồng nó ra chơi Hai con mèo ấy vẫn chưa đầy tháng Ngày nào cũng tụ mặt ngủ và ngủ Vậy mà cứ hễ chúng ngủ, ta ý là thích làm chúng dậy về sau, căn bệnh 10.000 câu hỏi tại sao của cô lại trỗi dậy Bèn chạy đi hỏi anh Vì sao chúng cứ ngủ thế? Lúc ấy anh rất không có kiên nhẫn với cô Bèn trả lời cho có chúng phải ngủ đồng Từ đấy câu nói này đã biến thành điển cố của lệ trạch lương thời phổ thông Anh miệng cười Em còn nhớ à Đương nhiên rồi, chuyện của anh em đều ghi nhớ như in. Ta ý tiếp tục nói Còn có một lần, anh ôm từ vận cho em trước kỳ thi anh Văn cấp 4 Lúc đó nhóm Hồng Tiểu Đông chạy đến chỗ chúng ta xem bóng đá Trận đấu phải nửa đêm mới bắt đầu Thế là họ cứ mãi biết kể chuyện ma để giết thời gian Em nghe xong mấy đêm liền không dám ngủ một mình Nên đã chạy qua phòng anh chạy nệm ngủ dưới đó. Vì tác dụng của thuốc, anh chưa nghe cô kể xong thì đã ngủ say Tạ chưa bao giờ chăm sóc anh, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy lề trạch lương cũng có lúc mềm yếu. Tạ ý mỉm cười nhìn anh ngủ, kéo chăn lên đáp cho anh. Chính trong giây phút ấy, anh mơ hồ nói, Tạ anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh nói liên tục ba chữ này, càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ không thể nghe thấy. Không biết là lời nói mớ của anh, hay anh thật lòng muốn nói với cô. Sau một lúc, xem xét kỹ càng, Tạ ý một lần nữa xác định anh đã ngủ say. Tạ ý đứng đấy nhìn anh rất lâu, nhấp thời nhớ ra một câu trong bài hát mà tài xế taxi tặng cho cô. Em muốn hôn lên trái tim ngoan cường quá mức của anh. Cô cú xuống, hôn anh thật nhẹ, sau đó tắt đèn, quay lưng đi về phòng khách ở bên cạnh. Lệ trạch luôn ngủ một giấc đến ba bốn giờ sáng. Phát hiện trên giường chỉ có một mình anh, thoát một cái liền ngồi dậy, dở chân ra, bước xuống giường. Nhất thời bất cẩn, té nhào xuống đất. Anh mượn sức chống đỡ cạnh giường rồi bò dậy, sờ soạn tìm thấy cây gậy đặt cạnh đó rồi nỗ lực đi ra ngoài, tìm đến phòng khách. Cho đến khi nhìn thấy tá ý đang say giấc trên giường, anh mới an lòng. Anh sợ tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ. Những giấc mơ hư ảo như thế đã tìm đến anh rất nhiều lần Mỗi khi thức dậy mới phát hiện Chẳng qua là một niềm vui ảo Anh để gậy dựa vào tường Nằm lên giường cô Ôm lấy cô từ phía sau Một cảm giác chân thật chưa bao giờ có Trong mơ hồ Cô chạm phải bàn tay quen thuộc Tịnh tao ra một chút Cô quay lại hỏi Á Diễn Ừm Anh vùi đầu vào tóc cô, sau đó hôn lên mặt cô. Chân của anh! Cô sợ anh sang đây là để làm chuyện xấu. Anh chỉ muốn ôm em, anh quyến luyến mà áp sát vào người cô. Anh sao vậy? Lệ trạch lương thì thầm, sợ không nhìn thấy em. Nghe được câu này, tả ý dường như cảm nhận được một hơi ấm mang hương vị ngọt ngào từ từ lan tỏa khắp người cô. Động lại ở tim cô Cô chợt nhớ ra một danh ngôn tình yêu Đối với thế giới Bạn chỉ là một cá thể Nhưng đối với một ai đó Bạn là cả thế giới Sáng hôm sau khi thức dậy Ta ý phát hiện bên ngoài chỉ có một màu trắng tinh Đêm qua thực sự tuyết đã rơi Tuyết đầu mùa năm nay Đến mà không có một dấu hiệu nào Mang đến một niềm vui bất ngờ Khi lên xe, cô phát hiện tài xế vẫn là người hôm qua Quý Anh Tùng vẫn chưa về Cũng không báo cáo gì với Lệ Trạch Lương Thôi thì đôi bên cùng hiểu vậy Tối nay anh không thể ăn cơm với em Anh nói Vì sao? Gặp một người bạn Đàn ông hay phụ nữ? Cô hỏi Không thể trả lời Lệ Trạch Lương cười Anh không hợp tác như vậy, em không cho anh đi Nhưng anh đã hẹn với người ta rồi Vậy thì dắt em đi chung Được thôi Vốn dĩ cô chỉ định đùa giỡn với anh Không ngờ anh lại trả lời thẳng thắn như vậy Khiến ta ý lập tức nghi ngờ Phải chăng mình đã sập bẫy Đèn nhìn anh hỏi trong hồn nghi Anh có ý đâu Không Anh lại cười Nhìn anh rất lâu vẫn không thấy có gì là thường Cuối cùng cô quyết định cẩn trọng vẫn hơn Anh nói Thôi được em tin anh Em không đi đâu Chấm dứt đề tài này, tả ý liền bị thu hút bởi một chiếc xe đang cùng chờ đèn xanh ở kế bên. Lệ Trạch Lương quay đầu nhìn ra cửa sổ ngược lại, nụ cười dần tan đi. Người mà tối này anh phải gặp, suốt đời này anh cũng không muốn để cô biết. Anh và người đó hẹn nhau tại một nhà hàng Trung Hoa rất nổi tiếng ở ven sông. Hành lang toàn là đèn cung đình, đi qua một bình phong hai mặt thì sẽ vào được phòng bên trong. Anh gọi món rồi vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra thì ông bà đã đến. Lão phu nhân rất hiền hòa mà hôn lên mặt anh một cái. Sau đó lại ngắm nhìn anh từ đầu đến chân và cảm thán: "Lệ cậu là bạn bè hơn rồi". Thức ăn được bày lên, anh và vợ chồng họ hỏi nhau về cuộc sống của đôi bên. Lão phu nhân kể về chuyện vui, liền bảo chồng mình lấy ảnh của cháu trai ra cho lệ trạch luôn xem. Lê Trạch Lương đối đãi với ai cũng là ở thế trên cao Nhân viên với cặp vợ chồng này Anh luôn ghi ơn tạc giả Đối đãi với họ giống như trưởng bối trong gia đình vậy Họ vừa trò chuyện, vừa dùng bữa vô cùng vui vẻ Trước khi đi, lão phu nhân đột nhiên nhớ ra chuyện hôm trước Bèn hỏi Lại cậu có quen một cô gái tên Thẩm Tây không? Lê Trạch Lương hơi ngạc nhiên Anh nói Có quen Tôi biết ngay mà Hai người chắc chắn có quen biết Nếu là vậy chúng tôi đã làm sai một việc chuyện đi Cô Thẩm đã làm phiên dịch cho chúng tôi trong hai ngày Vô tình nhắc đến tai nạn xe của cậu Lão phu nhân nói Sau khi cô Thẩm nghe xong Rất kinh ngạc Sau đó hối hả rời khỏi Tôi nghĩ chúng tôi phải chăng đã làm sai gì đó Đó là chuyện của lúc nào? Anh hỏi Chính là chiều hôm trước Hôm trước, Lệ Trạch luôn đưa hai ông bà về khách sạn rồi ngồi trong xe suy nghĩ về thời điểm đó. Hôm trước, anh gặp ta ý ở trước tòa nhà Lệ Thị, lúc ấy thần sắc của cô đã có hơi lạ. Anh từ xa trông thấy nên mới muốn đi sang đó, ngờ đâu cô lại đột ngột xong qua đường chạy tới trước mặt mình. Lúc đó cô đã biết hết sự thật, nên mới chạy đến gặp anh, tìm cơ hội để buổi tối quấy nhiễu anh còn cho cả anh hiện trên sách anh bật cười thay lương uốn công anh còn nghĩ vẫn vơ rằng cô thật lòng yêu anh nên mới tha thứ cho anh đồng ý với bên anh giờ đây xem ra chẳng qua chỉ là một cảm giác ai nấy và thương hại anh bởi lẽ anh tàn xế là vì cô hộp thuốc lá trong tay bị anh bấu thật chặt biến thành một cục cuối cùng anh lấy hết sức đấm mạnh vào chân phải của mình Mặc cho cơn đau xâm chiếm anh Cũng trong lúc này tin nhắn của Tải ý lại đến Anh Diễn ơi, ở nhà ăn cơm trong lâu lắm rồi Sao anh còn chưa về, vẫn còn đang trò chuyện sao Mau về nhà đi, em ra cửa đón anh Lệ trạch lương nhìn tin nhắn này rất lâu Sau đó tắt nguồn điện thoại, nói với tài xế Cứ chạy vòng vòng, à, lát nữa không về Sau đó anh hạ kính cửa sổ xuống để lộ một khe hở gà đồng kèm với tuyết trắng thổi vào trong xe thoáng chốc đã đánh tan hơi ấm và sự yên tĩnh bên trong. chờ mãi mới dám tin rằng niềm hạnh phúc này là thật, giờ đây lại phát hiện hóa ra nó vẫn là hư vô. anh đột nhiên rất muốn hút thuốc, bây giờ mới biết nửa gói thuốc còn lại sớm đã bị anh bóp nát. bèn hỏi đạo lý có thuốc lá không? tài xế vội đáp: giá có. Nhưng thuốc lá loại thường, à là lại đơn Sinh hút không quẹt Anh không nói gì, nhận gói thuốc lá từ tài xế rồi bắt đầu hút Hết chiêu này đến điếu khác, không hề ngơi nghỉ Đến gần 11 giờ thì xe mới về đến lại Gia Vừa thấy xe dừng trước cửa, ta ý liền mặc áo khoác vào chạy nhào ra ngoài A diễn? Cô cười hì hì chạy đến trước mặt anh Ừ, anh đáp lại một cách lơ đảng rồi đi vòng qua cô Cô cảm thấy anh có gì đó bất ổn nhưng vẫn cười hỏi Anh đi đâu thế Muốn thế này Em về đi Anh dừng lại quay đầu nói với cô Em nó xem, tôi đã bị làm sao thế nhỉ? Anh cười, ta ý Vì sao em lại đột nhiên đến tìm tôi? Đối với kẻ thù này, em chợt thấy thương tâm Hay là quyết định không truy cứu chuyện xưa Hay là em đang thương hại các tàn tộc này Em... Tại ý có hơi khốn đốn, cô không biết anh đã nghe được chuyện gì? Anh tự trêu, Em không biết trả lời à, vậy để tôi nói thay em. Em đã tính toán chi ly trả thù tôi suốt thời gian qua, sao lại tự nhiên để cho lòng thương hại của mình chiếm thế chủ đạo? Em tưởng tôi vì em nên mới bị thư cưa chân, vì em nên mới biến thành quái vật một chân, cho nên em trở thành thánh nhân, em ấy nấy. Em có cảm giác tội lỗi. Em thấy em có trách nhiệm với tôi Nói cho em biết thậm thấy tôi không cần Trên đời này Lệ trạch lương đây cái gì cũng thiếu Chỉ là không thiếu lòng thương hại Chuyện tôi thích thì tôi làm Đừng nói là cười chân Ví dụ lúc đó tôi nhảy xuống và chết tại đó Cũng là do tôi từ chuốc lấy Không liên can gì đến em Anh càng nói càng giận Cuối cùng rầm một tiếng Đóng sầm cửa lại Bỏ cô một mình ngoài vườn Không phải như vậy đâu Tại ý nhìn vào nơi anh vừa đi khỏi, nước mắt sóng sánh, không tìm được lời nào để phản bác anh. Những gì anh nói không phải là vô lý, nếu như không phải sự thật về sự tàn phế của anh bị phơi bày ra trước mặt. Cô nào có dũng khí tiến lên đối diện với tình cảm của anh, nhưng hình như không hoàn toàn là như vậy. Không phải như vậy đâu, không phải như vậy đâu. Cô chỉ biết bất lực lặp đi lặp lại những câu chữ không có giá trị này. Từ từ ngồi bệt xuống đất Tuyết không ngừng rơi Và cô thì ngồi dưới màn đêm giá lạnh như thế Đoạn thân lại không cảm nhận được cái rét Mặt cho bông tuyết rơi trên tóc Rơi trên mặt Sau đó tan chảy thành nước đá Còn cô Chỉ không ngừng suy nghĩ những lời anh nói lúc nãy Một lúc sau cánh cửa ấy lại mở ra Lề trạch lương bước ra lần nữa vứt trả cô tối sách và một cây dù Anh lạnh lùng nói, thầm ta ý, xe tên bóng cô đang ở ngoài kia, hãy cút khỏi đây, và mang cả lòng thương hại của cô nữa. Anh nói xong, bèn quay đầu đi, nhưng lại chợt nghe thấy tiếng gọi kèm theo tiếng khóc của ta ý. Ai diễn? Cô điếu chặt tay áo của anh. Cái tên này vừa được nói ra thì nước mắt của cô tức thì tuôn trào bước chân của anh khựng lại. Lần đầu tiên anh nói chuyện với em là lúc anh đang ghi đấu. Em làm anh bị thương khiến lớp anh mất giấy ngươi Anh không trách em còn hỏi em có đau không Lần đó anh mặc tuyết đang rơi mà vẫn cho em mượn áo để che đi sự xấu hổ Vậy rồi bị sốt cao và sốt rất lâu Anh không trách em Chỉ bảo em sau này phải là con gái thì không thể là mơ như vậy nữa Lên phố thông Em bỏ nhà ra đi Anh nhắc em vào lớp học Vì thầy phát hiện Anh chịu la mắng nhưng cũng không trách em Khi vừa đến Đức Răng bị đau nhưng lại không dám một mình ra đường Anh vì dẫn em đi khám bác sĩ Mà trễ giờ thi Anh cũng không trách em Trước đây em làm bao nhiêu chuyện sai trái Anh đều tha thứ cho em Anh nói bất kể ta ý làm gì Anh cũng không giận mà Cô vừa khóc vừa nói lung tung Ai diễn anh đừng mong nuốt lời em nhớ rất rõ anh nhất định đã từng nói với em như thế, vậy nên em gạt anh, anh biết rõ mà vẫn để em gạt. Anh không giận, còn nói xin lỗi với em, xin lỗi hết lần này đến lần khác. Nhưng mà, nhưng mà hôm nay anh lại đuổi em đi, anh không cần em nữa. Tai nói xong thì đã khóc không thành tiếng, hoàn toàn là gương mặt thương tâm khi gặp chuyện ấm ức như hồi nhỏ. Cho nên trong lòng anh nhất định là đang trách em Trách em hai anh cho nên như vậy Hai anh mất đi một chân Còn gạt anh lừa dối anh Nhưng em thật sự không phải có ý Em không phải có tình Cả lúc anh nhìn thấy mới đưa xác Để anh đến cứu em Em luôn nghĩ rằng Nếu như có thể đổi ngược lại thì hay biết mấy Hãy đổi chân của em cho anh Chỉ cần anh có thể đứng dậy Đi lại bình thường Chỉ cần anh đừng đau nữa Tôi khỏe mạnh như những người khác Nhưng mà Tại sao anh lại nhẫn tâm môi mặt em Toàn đuổi em đi Hãy diễn Sao anh lại bỏ tôi ý Tại sao chứ Mỗi một chữ của cô Đều đâm vào trái tim anh Lòng ngực đau đến mức như muốn chảy máu Không ai là không rung động Dẫu cho là lòng dạ sắt đá E là cũng đã được không nóng Anh quay phát lại ôm cô vào lòng Đau lòng nói Thầy Đừng nói nữa, em đừng khóc, đừng khóc Ta ý vùi đầu vào lòng ngược anh, tiếp tục khóc Hôm đó, em thực sự đã giấu anh mà hỏi họ về tai nạn xe ấy Nhưng như em không hỏi, suốt đời anh cũng không cho em biết Lúc ấy, em thối hận muốn chết đi cho xong Nếu không phải vì em quá nông nổi, ai diễn sẽ không bị như vậy Em không biết phân biệt đó là thương hại hay là gì khác Em chỉ biết, lúc ấy em đã hạ quyết tâm phải sống cùng ai diễn Phải mãi đều ở bên cạnh ai diễn Còn bao giờ làm ai diễn phải đau lòng với em nữa Nhưng em thật sự không biết Đó là ai nấy hay là tình yêu Em không biết Đối với Lê Trạch luôn Những lời này chẳng khác nào Một sự dày vò của lương tâm Anh ôm cô thật chặt Không ngừng nói Anh biết rồi đừng nói nữa Đừng nói nữa ta ý Ta ý úp mặt vào trong lòng anh Thúc thích rất lâu lệ Trạch luôn nâng mặt cô lên Đưa ngón tay lau đi vệt nước mắt nhưng anh vừa lau nước mắt lại lăn xuống ngón tay anh chạm vào giọt lệ ấy phỏng đến đáy lòng anh nhắm mắt lại đặt cằm lên tỉnh đầu cô siết chặt thêm nữa tuyệt rơi trên tóc trên vai trên mi mắt dần dần không tan chảy nữa tại tại anh mải gọi tên cô giọng thấp xuống trầm lại khe khẽ nhẹ nhàng Em đừng khóc nữa, anh không cho em khóc Nhưng thì em nói anh hiểu coi rồi, anh đã hiểu Anh hiểu rồi mà còn bảo em đi Cuộc khóc đến mức trình tự logic cũng bị đảo ngược Anh bị quỷ ám, anh tự trách Anh còn vứt đồ của em nữa Anh đã sai cho là anh như vậy, anh còn không cho em vào nhà Anh cũng đâu có vào nhà Lúc nãy rõ ràng anh đã vào đó mấy phút Được, vậy thì lát nữa phạt anh đứng thêm nửa tiếng Anh nói, em mới không có nhẫn tâm như anh. Nói xong thì nước mắt, nước mũi đều quẹt cả lên áo anh. Đúng, không ai nhẫn tâm hơn anh hết. Anh hùa theo. Đêm đó ta ý kiên quyết đòi xoay bắp chân cho anh. Cô nói một cách thần bí. Hôm nay em đã học cách làm rồi nha, chắc chắn sẽ có tiến bộ. Sau này chân của anh cứ ra cho em, chỉ có em được sợ. Tiếp đó cô chạy đi nấu thuốc đông y cho anh ngâm chân. Chỉ một lúc thì đã đi vào với xô nước đầy, tráng đẫm mồ hôi căng lông và ghế đậu đều được chuẩn bị đâu vào đấy Ta ý ngồi xuống, đưa tay sờ lên chân anh Bỏ đi, ta ý Lệ trạch lương ngăn cô lại Chẳng lẽ anh cho em không dịu dàng mà người ta Không phải Anh là ai diễn của em, đúng không? Đúng Vậy là được rồi, chân là của anh, anh là của em Vậy em đụng vào chân phải của mình thì có gì đâu chứ Tạ ý nói xong thì tiếp tục hành động lúc nãy. Lề trạch lương ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng chiều theo cô. Và thế là tạ ý săn ông quần anh lên, để chân phải của anh ngâm vào thâu nước thuốc ấm. Có nóng không? Tạ ý vừa xoa vừa hỏi. Anh lắc đầu. Sau đó cô cầm chiếc khăn lông đã vò nước nóng đặt lên chân anh. Và từ dưới lên, liên tục mấy lần rồi bỏ khăn xuống. Hai tay bọc lấy chỗ bị cắt Dùng sức vuốt nó hướng về phía đầu gói để giúp tăng tùng hoàng máu Sau khi nước đã nguội lạnh Cô dùng khăn, lầu khô hai chân của anh Để nó xếp bằng trên giường Rồi lặp lại quá trình xoa bóp lúc nãy một lần nữa Tại còn một số việc như tùy em không hỏi Nhưng chuyện năm xưa, anh nói cho em biết Lê Trạch Lương chợt mở miệng nói Ta ý nhìn ra ánh mắt và bờ môi của anh Dự đoán được anh muốn nói gì Đèn lập tức ngăn lại Em không muốn nghe, không muốn biết Bất kể năm xưa anh đã làm gì Thì cứ xem như đã qua, em không muốn biết Em không để tâm sao Anh nhìn thẳng vào cô Nếu nói một chút cũng không để tâm Thì chỉ là lời giả dối Nhưng cô hơi ngừng lại Em xem trọng anh hơn Em sợ anh đau lòng Sợ anh có chịu, sợ mất anh Chỉ cần có thể bên anh Không gì có thể ngăn cản em. Em cũng tin rằng ba nhất định sẽ tha thứ cho em. Khi ta ý nói xong những chữ này, bàn tay trong nước của cô trợt chạm phải da của anh. Cô không khóc, ánh mắt vô cùng kiên định. Anh nhìn cô rất lâu, trong mắt chứa đầy sự cảm xúc phức tạp. Mãi một lúc sau, trăm câu vàng lời đến cuối cùng bị hóa thành hai chữ. Hai chữ đơn giản nhưng lại sâu nặng. Cảm ơn. Cuối cùng cô đã tin anh Điều hòa trong phòng được khởi động suốt Vì vậy sau một hồi hoạt động Tạ ý bắt đầu thấy mệt lên đổ mồ hôi Nhưng cô vẫn không quên hỏi anh Em có làm anh đau không? Không Có một sự e thẹn xuất hiện trong nụ cười của anh Và nhanh chóng biến mất Ai diễn em phát hiện một vấn đề Tạ ý cười hì hì nói Rõ ràng ngày thường khi ở trước mặt em Anh rất là ngang tàn Nhưng hãy em cứ sờ vào chân anh Thì anh đã đặc biệt thẹn thùng Nghe câu nói thẳng thẳng này của ta ý, Mắt anh hơi hiếp lại Anh đâu chỉ là dễ thẹn thùng Thế còn gì nữa Còn đặc biệt dễ bén lửa trong người Vừa nói xong Anh đã ngồi dậy hôn lên môi cô Còn đang sơ bớt Vẫn chưa xong mà Hôm nay đủ rồi Chúng ta có thể thay thế bằng tiếp mục khác Nhưng mà tác sĩ nói Lời của bác sĩ đều là vớ vẩn Sức khỏe của anh, tôi anh biết rõ Giọng của anh có hơi khàng khàng Bờ môi nông hỏi bắt đầu di chuyển xuống Vậy lần này, ta ý cắn môi Lần này có thể cho em chủ động không? Anh ngưng lại ngước lên nhìn cô Ta ý bị anh nhìn đến hơi mất tự nhiên Hai má ửng đỏ Cô giải thích Thật sự không phải vì sợ chân anh đâu Chỉ là, chỉ đơn thuần là muốn chủ động một lần Lại ông tôi ở bụi này Sau đó cô đứng dậy tắt đèn Phật ra em có câu này muốn nói với anh Nói gì Trong bóng tối ta ý nằm ở trên Tìm kiếm chân phải của anh Ngón tay di chuyển bên chân phải thon dài Từ từ lướt xuống Khi đến đầu gói thì bắt chợt trống rỗng Không còn gì nữa Tay cô dừng lại trên đầu gói tàn khuyết ấy Sau đó cô xuống hôn lên đó Sau này em sẽ dùng tình yêu của mình Vùng đắp lại chỗ trống này Tạ Y nói Các bạn đang nghe chuyện được phát miễn phí trên trang web 2 Chúc các bạn nghe chuyện thật vui Thứ sáu đúng là lúc sinh nhật của cô Từ nhỏ mẹ đã thích mừng sinh nhật âm lịch cho cô Dần già thì thành thói quen Nhưng âm lịch thì mỗi năm đều thay đổi Vì vậy cũng ít ai có thể ghi nhớ cụ thể là ngày nào Tại Y vô tình đi vào phòng sách Lọc lật cuốn lịch để bàn của anh trắng tình sạch sẽ Không có một dấu ghi chú hay nét gấp nào hết Cô hụt hẫn, Có phải anh đã quên rồi không? Suốt một tuần qua, Lệ Trạch Lương đều rất bận Bận việc của công ty Đó là hiện tượng thường thấy vào mỗi cuối năm Hơn nữa đã kết mà Vịnh Lam Điền Mang đến cho Lệ Thị đích thật rất trầm trọng Sáng thứ sáu, anh dậy rất sớm và vội vã ra ngoài Giữa đường anh còn gọi điện cho Thái ý, nhắc nhở cô đừng quên tiệc rượu của lệ thị đêm nay. Anh nhất mực bắt tá ý phải đi, xong lại không nhắc gì đến chuyện sinh nhật. Thái ý thật sự có hơi hụt hẫn xem ra anh quên thật rồi. Giờ tiệc rượu kết thúc thì ngày hôm nay cũng gần hết rồi còn gì. Trước khi đi, cô nắm bắt cơ hội cuối cùng biểu đạt sự kháng cự. Em không muốn đi. Nhưng sự phản kháng này đặt trong mắt anh phải nói là nhỏ nhặt đến có thể phớt lờ Không gian quyết định Lê Trạch Lương nói Cô nhìn anh ai oán, đành ngoan ngoãn ngồi vào xe Hôm nay ta ý mặc lễ phục ngắn màu nhạt Đôi chân thon dài để lộ bên ngoài Đây là tác phẩm mà ngày hôm qua Lê Trạch Lương đã đi chọn cùng với cô Trước khi bước vào sảnh, ta ý có hơi khẩn trương mà níu tay anh Tài còn lại thì hơi không tự nhiên mà kéo kéo chiếc váy. Rất đẹp rồi, không cần kéo đầu. Anh nói, chẳng phải anh không cho em mặc váy lộ chân sao? Thỉnh thoảng cho họ nhìn một chút. Tại sao? Để cho thấy anh làm người cũng không quá thất bại. Anh làm người có thất bại hay không thì liên quan đến em. Anh lường cô, anh đâu phải là quyển 10.000 câu hỏi tại sao? Tại sao câu hỏi nào của em cũng bắt anh phải trả lời chứ? Cô vừa định cãi lại thì phát hiện người phục vụ đã mở cửa và ra đón chào, đành đứng thẳng lưng, duy trì nụ cười mỉm cùng anh đi vào trong. Đây là lần đầu tiên Lệ Trạch Luân dắt theo bạn gái xuất hiện trong một sự kiện chính thức. Vậy nên cặp đôi này vừa xuất hiện, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Thấy nhiều người nhìn mình như vậy, tả ý có hơi sợ sệt. Em muốn trốn rồi. Em dám. Anh giữ chặt tay cô. Nếu em bỏ đi, anh đứng lại đây có phải sẽ rất ngượng không? Em nói xem Anh vẫn nở nụ cười, vừa chào mọi người, vừa nói nhỏ với cô Vậy anh hãy đứng trước mọi người nói anh yêu em, thế thì em sẽ không bỏ chạy Cô cười nói Em muốn ăn đòn rồi phải không? Anh nhướng mày Anh còn giữ với em, em sẽ hôn anh ngay tại đây Cô định dọa anh Em dám không? Anh cười thầm Cô vẫn cứng miệng có gì mà không dám chứ, em cũng đã hôn anh trong thang máy của công ty rồi mà À, quên chưa nói với em Camera trong thang máy đã quay lại rất rõ ràng cảnh em ôm chặt anh rồi hôn anh Để còn nằm trong tủ, lần sau mở lên để chúng ta cũng hồi tưởng Quả nhiên là gừng càng già càng cay Đi được vài bước, là Trạch Lương chậm chậm dừng lại, quay lại nhìn cô, còn nhắm mắt lại nữa Anh làm gì đấy? Tại ý chột dạ hỏi Không phải em muốn hồn anh sao Mặt của tá ý tức thì đã bừng Nhanh chóng bỏ chạy Bởi mới nói Muốn giữ với người ta cũng phải có trình độ Chả trách trước đây cô luôn bị anh đè đầu bên này vẫn còn thế Tá ý chạy vào nhà vệ sinh Gặp được một người ở ngoài cửa Người đó chần trừ đôi lúc Cơ gọi Thẩm tá ý Tá ý quay đầu lại Nhìn thấy người đàn ông trung niên hơi phát tướng Có hơi hồ nghi Bạn là bác Hồ đây nè, bạn thân của bà cháu Trước đây nhà bác có con chó to Mỗi lần đến nhà cháu được chơi với nó, có nhớ không? Đối phương nói À, tên của con chó đó là mắt Mèo Ta ý bừng nhớ lại Cô ấn tượng rất sâu đậm với con chó vô cùng nhiệt tình của nhà họ Đèn vội vàng gật đầu hỏi thăm Lão Hồ chọc ghẹo Đào lòng thật, không nhớ người mà chỉ nhớ chó Ta ý mỉm cười Bác vẫn vui tính như xưa Lão Hồ lại nhìn ta ý từ đầu xuống chân Lúc nãy nhìn thấy cháu đứng cành lệ trạch lương Bác người ta thấy quen quen Không ngờ là thật Ta ý đột nhiên cúi đầu vì ngượng Cô xuất hiện cùng lệ trạch lương Trước công chúng như thế này Họ đều là người trong giới thương nghiệp Nếu để những người quen của thẩm gia nhìn thấy Không biết sẽ nói gì cô ở sau lưng Nhưng không ngờ Lão Hồ lại không ngừng gật đầu Đột Hay lắm, hai cháu rất xứng đâu. Trước đây, bác cũng từng trò chuyện với ba cháu về cháu và Tiểu Lệ. Đôi thành mai trút mã như vậy rất đáng trân trọng. Hồng quạt, bác đã nghe nói đêm nay Tiểu Lệ sẽ dắt vợ chưa cưới đến tham dự tiệc. Khi ấy, bác đã nghĩ trước đây hai cháu luôn học chung một trường, tình cảm rất tốt, lại môn đăng hồi đói. Vì là về sao xảy ra trắc trở, thật sự đáng tiếc. Nhưng còn ngờ, người mà tiểu Lệ dắt đến thật sự là cháu, ta ý à. Ta ý im lặng, hoa ra anh nhất mực đòi đưa cô đến đây là thật lòng muốn chính thức giới thiệu cô với mọi người. Chúc mừng, chúc mừng, nhất định phải mời vị trưởng boy này ăn kẹo đây. Dạ vâng, ta ý cười thẹn thùng. Nơi đến đây, ông lại có hơi cảm khái. Ông oan của đời trước thì cứ cho nó qua đi. Tiêu Lệ là một chàng trai tốt. Chỉ là năm xưa còn quá trẻ chưa biết cách xử sự Lại gặp phải chị cháu cũng qua bồng bột Chị của cháu? ta ý hỏi lại Nếu không phải tả tình Tà đình cháu làm sao đi đến được này Bác Hồ, bác có thể nói rõ hơn không? Tà ý đột nhiên biến sắc Chẳng lẽ ngay cả cháu cũng không biết ta ý lắc đầu Lão Hồ đốt một điếu thuốc Cùng ta ý đi đến một nơi yên tĩnh Thề mời biết bà của cháu rất yêu thương hai cháu Ông ấy đã một mình gánh hết mọi việc của Tạ tình Giờ đây chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi Tạ tình lại trở nên như vậy Cũng không còn gì phải che giấu nữa Ông lại hít vài hơi thuốc và nói Năm xưa sức khỏe của bà cháu ngày càng yếu Nên đã giao Hải Nhuận lại cho Tạ tình quản lý Còn bé bị người khác suối dục Phộng tưởng chuyển hết tài sản ngay dưới mắt ba cháu Phong chế cổ phần của Hải Nhuận Nhưng đâu phải là chuyện đơn giản Vì vậy con bé đã dùng một số thủ đoạn phi pháp Sau đó thì Hải nhuận xảy ra chuyện Lại thị rút vốn Ông ngừng lại Điều đáng quý là dậu cho bên ngoài lan truyền như thế nào Tình cảm của cháu và Tiểu Lệ vẫn không bị ảnh hưởng Chẳng lẽ sự việc không liên quan đến anh ấy? Cũng không thể nói là hoàn toàn không liên quan Nhưng ở điểm này bác có thể cảm thông cho Tiểu Lệ Dẫu sao thì sản nghiệp lớn như vậy Lục ngọt đè lên vai mình Không thể nào không có áp lực Có lẽ lục ấy tiểu lệ định bụng rút vốn Để lệ thầy an toàn Rồi mới nghĩ cách giúp ba của cháu Nhưng tiếc là đã không thành công Vì vậy nếu nói sai Chỉ sai ở chỗ tiểu lệ tháo quá Đề cao mình Quá muốn được vẹn cả đôi đường Vì vậy tá tình mới bị điên Khi chị ấy nhìn thấy gia đình Do một tay mình gây nên Tự phụ như chị Suy sụp là điều chắc chắn Lấy tạm biệt Lão Hồ, từ xa đã trông thấy Lệ Trạch Lương nổi bật giữa đám người. Nhìn gương mặt của anh, hàng mi, chân mày ánh mắt, cô cười nhẹ nhõm. Bất luận chân tướng thế nào, với cô đều không quan trọng nữa. Lệ Trạch Lương phải tiếp đẩy với mọi người, khó khăn lắm muốn thoát được, đèn đến tìm cô. Vừa nói được hai câu thì lại có người đến mời rượu. Lệ Tổng dẫn theo một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại không giới thiệu với mọi người thế này? Tế Phương cười hỏi, là Trạch Lương nguyễn cười, đáp, thậm tả ý bị hôn thề của tôi. Mặt của tả ý tức thì đỏ hồng, cô lén véo anh, ai ngờ bị anh nắm tay lại. Rõ ràng là hai người đang thi đấu ngầm, vậy mà trong mắt mọi người, nó lại thân mật đến thế. Chờ mọi người đi khỏi, cô lập tức phản bác lại, em mới không làm vợ chứ cưới của anh đó. Ừ. Anh dùng mắt lườm cô, thì em là vợ chưa cưới của ai? Em, em tự cưới mình được chưa? Nhưng mà lâu nay anh có một nghi vấn, tại sao em lại viết tên anh khắp nơi? Anh hít nhẹ đôi mắt và hỏi. Tỏ ý thức thì xấu hổ, hóa ra anh đã thấy những ám thị trên quyển sách ấy từ sớm. Đó là cách mà cô đã nghĩ ra, viết lên đó vẫn hay hơn là tỏ tình trực diện. Vậy mà giờ đây cô lại cứng họng, không chịu thừa nhận, bừng mặt đỏ hoe nói. Em, em luyện viết chữ, viết đại vài chữ. Ai ngờ lại viết nhầm, lên sách của anh À, anh có vẻ sâu xa mà gọt đầu Thế còn anh vì sao lại viết tên em lên sách Tả ý không phục, lấy hết dũng khí hơi ngược lại anh Anh cũng luyện chữ Anh cũng trả lời, mặt không rõ, rộng không rung Ra khỏi nhà hàng, dưới ánh đèn đường rực rỡ Có thể nhìn thấy chiếc trắng từ không trung bay phấp phới xuống thành phố Ngồi trên xe, tả ý nói Em đang suy nghĩ tại sao em đã trở thành người hôn thê của anh vậy? Phải đó, đúng là Mai ma xài khiến. Anh cười một cách thần bí. Một lúc sau, cô phát hiện con đường về nhà hôm nay hơi khác. Hơn nữa, chỉ mới đi được nửa đường thì xe đã dừng lại bên lề. Lề trạch lương căng dặn cô mặc áo khoác, đội mũ, đeo khăn tràng. Sau khi xác định cô đã được bao bọc kỹ lưỡng, anh mới kéo cô xuống xe, đi vào ga điện ngầm. Ta ý đi ở phía sau, vội hỏi Sao anh đã đi bằng tàu điện ngầm? Xe bị hư rồi Vậy chúng ta đi taxi Anh muốn đi tàu điện ngầm Nhưng mà Ta thật sự không muốn đã kích anh chàng không biết về đời sống bình dân này Bây giờ đã là 11 giờ rồi Sắp đóng chuyến tàu cuối rồi Vậy em còn lề mề gì nữa, mau lên Anh ra lệnh Hai người vội vàng chạy xuống ga Nhân viên soát vé vẫn còn đó Quả nhiên là chưa hết tàu Người đó thúc giục họ nhanh chân lên Trong ga rất vắng Chỉ lác đác vài người đang chờ chuyến tàu cuối cùng Vừa đứng yên thì đã nghe tiếng động phát ra từ đường hầm Sau đó, xe chậm rãi dừng lại trước mặt họ Cửa mở ra Lệ rạch lương dẫn cô đi vào Người rất ít Ngoài họ ra thì trong khoan chỉ có hai thanh niên đang ngồi trò chuyện ở đầu bên kia Trông giống như một cặp tình nhân Ta ý tình cờ nhìn lên bản đồ tuyến đường Lúc này mới phát hiện đây là nơi mà lần trước cô và Lệ Trạch Lương chia tay. Chỉ là tuyến đường lần này đúng lúc ngược lại. Lúc ấy cô trả nhẫn cưới cho anh, anh không nhận. Trong lúc đôi co, không ai nhận bộ. Cuối cùng, chiếc nhẫn đã rơi xuống đất. Con tàu từ từ di chuyển. Họ cứ đứng đấy, cách nhau ba bước, bốn mắt nhìn nhau. Con tàu rời khỏi ga dừng chân, dần dần đi vào hẻm tối. Tình cảnh như trùng điệp vào nhau, cũng là khoan tàu rải rác vài ba người, cũng là họ với vị trí đứng giống nhau như vậy. Anh lại đưa cô trở về đây, cô thấp thoáng như dự cảm được gì đó. Anh nói, lần đầu tiên gặp em là trên tàu điện ngầm, khi ấy ý còn nhỏ xíu, thắt hai biếm tóc. Lần thứ hai, ngay tại đây, em muốn chia tay với anh, ra đi mà không hề ngoảnh đầu lại. Khi lời Trạch Lương nói những lời này, thì con tàu đang xuyên qua những đường hầm trong thành phố với tốc độ phi thường. Cảm giác lúc ấy là nó không phải muốn đưa họ đến trạm tiếp theo, mà dẫn họ xuyên qua thời gian, quay về ngày tháng năm nọ. Lần thứ 3, chúng ta lại trở về đây. Đây là tuyến đường chúng ta đã đi lần trước. Tại nơi này, tại khoang tàu này, nhưng hướng đi là hoàn toàn trái ngược anh muốn cùng em quay trở về theo lộ trình này. Và bây giờ, anh ngưng lại, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn lấp lánh. Bây giờ chúng ta làm lại một lần nữa. Nói đến đây, lệ Trạch luôn nghiêm mặt, rất thận trọng mà quỳ một gối xuống đất, vô cùng nghiêm túc mà nhìn cô nói từng chữ, rất rõ ràng. Tại em có đồng ý làm vợ anh không? Lần này, ta ý thật sự kinh ngạc, ngậm ra vài giây, đầu óc mới hoạt động trở lại Kỷ niệm của mười mấy năm qua bất chợt ập vào trái tim Từng thước phim thay phiền nhau lóe lên trong não của cô Trong cuộc thi vận động, cô đột nhiên xông ra đường, chạy tới trước mặt anh kêu lên Lẻ nam diễn cố lên! Trong phòng học, anh truyền cho cô một mẫu giấy nhỏ Bạn à, vậy bị mặt ngược rồi Kỳ nghỉ đông giá rét, cô suốt ngày quấn quýt bên anh trong thư viện để cùng về nhà. Anh ôm bài cho cô, cô lại ôm mặt khờ khạo nhõng nhẽo với anh. Năm lớp 12, bỏ nhà ra đi chạy đến tìm anh. Anh một mặt nghiêm ngặt phê bình cô, mặt khác lại chăm sóc cô chu đáo. Trước khi anh đi du học, cô từ ga xe lửa chạy ngược trở về, khóc lóc tỏ tình với anh. Trên đất tuyết cô hay đến bớt, Cô mang theo sự rụt rè mà cướp đoạt hơi ấm từ anh, từ đó mới có được lần nắm tay đầu tiên. Không biết là bắt đầu từ đoạn phim nào, bắt đầu từ câu thoại nào, mà nó như bị bỏ bùa chú, thắt thành một nút kết, nói liền trái tim của anh và cô. Cuối cùng khóa chặt hai người ở bên nhau, mãi mãi. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng trong ký ức đã lột bỏ sự ít nói và hướng nội đã trở thành người đàn ông chửng chạc nhưng ít lời của ngày hôm nay. Thỉnh thoảng sẽ nở nụ cười ấm áp, khóe môi bên phải sẽ cong lên trước, dẫn theo đôi mắt ấy cũng cong lên, cuối cùng hình thành một nụ cười. Cô thích nhìn đôi mắt của anh cười, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy. Giữa trăm triệu người trên thế giới, anh chỉ cười như vậy với một mình cô, cũng chỉ khi đối mặt với cô, anh mới lộ ra nét mặt tức chân không hương được. Bao nhiêu thứ như vậy cũng đều chỉ thuộc về cô. Giờ đây, sự non nớt trong đôi mắt ấy sớm đã không còn, nhưng trái tim yêu thương cô lại ngày càng kiên cố vững chãi. Một tình yêu như thế mà họ lại suýt nữa đánh mất. Đôi mắt của Thảo ý đã ngấn lệ. Khé mắt, có ánh long lánh của nước. Cô chậm rãi nói: Em đồng ý. Cô nhìn thấy gương mặt rơi lệ nhưng tràn đầy hạnh phúc của mình từ đôi mắt của anh. Bất giác lại nói thêm một lần nữa. a Diễn, em đồng ý. Là thật, cô đã đồng ý. Cô muốn sống cùng anh, suốt đời cũng không xa rời. Nếu như nghi thức cầu hôn kết thúc tại đây, Vậy thì đúng lúc, chỉ chờ hoàng tử và công chúa ôm hôn nhau. Nhưng ngờ đâu Lệ Trạch Lương vừa định đứng dậy thì ta ý chờ hô khoan. A phải, ai diễn, anh đừng đụng đẩy Nói xong, cô hối hả lục tìm điện thoại Giờ này mà em tìm điện thoại để làm gì? Anh trao mày Cô môi móc đến mức sắp lật ngược rõ sách lên Mới tìm được điện thoại Đèn bật chế độ quay phim Nói Nói lại những lời lúc nãy một lần nữa Bắt đầu từ lúc lần đầu tiên gặp em ấy Nói lại, nói lại, em phải quay phim làm kỷ niệm Mặt anh đầy chỉ đen Chân mày giật giật vài cái Anh đứng phát dậy đoạt lấy điện thoại của cô Rồi tức thị cúi xuống hôn lấy bờ môi ấy Một nụ hôn có yêu thương cũng có trừng phạt Trước đó là anh cầu hôn em trước Sau này đừng có đổ thừa cho em Nói em mặc giày đòi lấy anh nha Cô vừa hôn mà còn không quên nói rõ vấn đề này Lời trạch luôn có hơi bất mãn Anh đã hôn vậy rồi mà cô còn phân tâm được Nhưng anh lại không cho em quay lại chấm cướp, sau này anh trở mặt không thừa nhận thì sao đây? Vậy thì lúc đó em đừng lấy anh là được rồi. Lê trạch lương tốt bụng mà ra chú ý cho cô. Tuy nhiên, tạ ý nghe xong thì vội lắc đầu như cái chống bỏi Không được, không được, vậy thì em lỗ lắm. Sau khi về nhà, tạ ý ngồi dưới ánh đèn ngắm nghe chiếc nhẫn ấy, hỏi một cách kỳ lạ. Đây không phải là chiếc nhẫn lần trước. Kiểu dáng không giống. Ừm. Anh đã vờ định qua mặt cô. Cái trước đó đâu? Anh vứt rồi. Tả ý im lặng. Cô không biết rằng anh thật sự đã vứt. Nhưng ngay trong đêm đó anh đã quay về tim. Một anh chàng bảnh bao, mặt trang phục không hề tầm thường. Lại đứng với đống rác trong ga điện ngầm. Rất là thu hút ánh mắt diêm ngủ của mọi người. Về sau nhân viên tại đó nói với anh. được chịu thùng rác đã được thu gom một lần. Vậy nên cái vật nhỏ xíu ấy không cách nào tìm lại nữa À phải, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Tạ y lại hỏi Ngày cầu hôn Con nữa Còn gì nữa, đâu có Tạ y bắt đầu buồn rầu Hai Diễm, em giận rồi Lê Trạch Lương dường như không nghe thấy Cũng phong đói hoài cô Tạ y cố tình đi tới trước mặt anh Gia tăng nữ điệu mà lặp lại thêm một lần Em thật sự rất giận, vô cùng, vô cùng giận Vừa nói còn vừa dậm chân để anh chú ý Lệ trạch lương đặt tờ báo xuống Lườm cô một cái, lạnh lùng nói Sao đây, muốn tỏ vãn à Anh vừa tỏ vẽ thì thấy liền như một quả bóng xì hơi Chỉ biết lườm anh bằng ánh mắt ai oán Sau đó lặng lặng rời khỏi Bỏ lại cho anh một bóng lưng ở mức ghê gớm Nhìn vẻ mặt của cô như vậy Lệ Trạch Lương không nhìn được nữa mà lắc đầu bật cười thành tiếng Cười cái gì mà cười? Cô lầu bầu Anh mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhung hình chữ nhật Có in hoa văn màu xanh đậm đưa tới trước mặt cô Anh cười nói sinh nhật vui vẻ Anh không có quên Không dám Tới ý môi Anh thật là khiêm tốt Có chuyện gì mà anh không dám chứ Lần này đổi lại Lệ Trạch Lương rất vui vẻ Không giận trái lại con dỗ ngọt Mở ra xem đi Ta ý nhìn gương mặt cười cười của anh Cảm thấy gió lạnh từ bốn phía thổi tới Không phải chuyện gì tốt lành đâu Không phải là dáng chứ Anh cố kìm nén Là một món quà rất quan trọng Em vẫn luôn ao ước có một cái Là vang sắc Cô vừa hỏi vừa mở cái khóa Bật nắp lên Chờ khi nhìn thấy rõ vật ở bên trong Cô sững người một lúc Tiếp đó một niềm vui khói lòng biểu đạt lấp đầy trái tim cô. Đó là một con dấu bằng đá điền hoàng. Thân con dấu rất tươi, rất mạnh. Bốn mặt không có điểm xuyến như thừa nào. Sờ vào có cảm giác láng mịn như da của em bé. Dưới đấy con dấu còn vương lại vết mực màu đỏ nhạt. Dường như anh đã dùng qua một lần. Bà ý đưa con dấu ra trước miệng hà hơi vào nó. Rồi nóng lòng tìm một tờ giấy đóng lên thử trên giấy trắng lập tức xuất hiện bốn chữ thể truyện lương Diễm, tả ý anh khác sao tả ý vui mừng nâng niu nó trong lòng bàn tay ừ cho thích không? cô gật gù liên tục như con gà mổ thóc thích thật sự rất thích cô vui như bay vậy nhưng cảm giác như chưa đã muốn đóng lên vật khác đã mắt nhìn quanh đúng lúc đang rầu vì không tìm được gì cho cô ra tay thì đột nhiên Ta ý nhìn lên mặt của Lệ Trạch Lương, mắt láo liêng liền nghĩ ra một quỷ kế. A Diễm, cô mang ý đồ xấu mà gọi Lệ Trạch Lương, muốn anh quay lại nhìn mình. Nếu em đóng lên mặt anh, cẩn thận anh sẽ đóng đầy lên người em. Anh không thèm quay lại, sớm đã biết lan kế của cô rồi. Ơ, em ấu trĩ đến vậy sao? Ngoài miệng tuy nói thế, nhưng trong lòng cô không phục tí nào. Giấu con dấu ra sau lưng Cô rón ráng đến gần anh Chính trong lúc anh dời sự chú ý sang chỗ khác Thì cô nhảy lên người anh định đóng lên da mặt ấy Ngồi đầu Lệ Trạch Lương phản ứng nhanh cực kỳ Không chỉ không né tránh mà còn vật lại con dấu Xem ra con người không thấy quan tài không đổ lệ Lệ Trạch Lương nói xong thì dùng tay trái khóa chặt hai tay của cô Tay phải dẫm lên hộp mực bên cạnh Sau đó thì rất là thông thả, mà động động liên tục và cái lên mặt của ta ý. Cô không những không có cơ hội sẵn kháng, mà những động tác này còn vô cùng dễ dàng đối với anh. Thế là ma bên trái, ma bên phải, trên trán của ta ý đều có một dấu in, hệt như mặt mèo. Nếu em còn dám, anh chỉ còn cách tiếp tục đi xuống. Lệ Trạch luôn vừa nói vừa dời mắt xuống vị trí bên dưới cổ của ta ý. Em sai rồi. Cô đầu hàng rớt đúng lúc. Lệ Trạch Lương rất hài lòng mà thả cô ra. Ta ý rút khăn giấy lau mặt. Vừa lau còn vừa tức tối mà đóng liền 5 sáu con dấu lên bách tường trắng xóa trong phòng ngủ của Lệ Trạch Lương để trút giận. Cô cũng chỉ có thể làm thế thôi. Chính trong lúc chuẩn bị đóng tiếp cái thứ bảy, Cô nghiêng đầu nhìn nhìn những con dấu đỏ ấy. đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Em nhớ trước đây em nói muốn làm con dấu. Tả ý lương diễn mà Anh làm ngược lại rồi Hơn nữa chủ trên con dấu không phải là nên xếp dọc sao Sao lại biến thành hàng ngang thế này Không có ngược Chính là lương diễn tả ý Anh đáp Và lại khách ngang như thế này Cho dù là đọc từ đầu nào cũng đều là lương diễn tả ý Tại sao tên của anh phải nằm ở trên Tả ý như mày Đàn ông vốn dĩ là phải ở trên Nề trạch lương điềm đạm đáp